Anh hùng truyện xin chào các bạn. Anh hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 18 cuốn sách mưu lược Đặng Tiểu Bình. Đặng nói với người anh, cái gọi là ghế ba chân trước kia chúng tôi không thừa nhận. Chúng tôi chỉ thừa nhận hai chân, không có ba chân. Tháng 5 năm 1984, Hương Cảng lập pháp các nghị viện của cục hành chính là Trung sĩ Nguyên gồm 9 người sang anh du thuyết, tại sân bay đã ra một bản tuyên bố mất thể diện. Chưa hết trung sĩ Nguyên, đảng Phùng Như, lời quốc vĩ lại cùng nhau đến tăm Bắc Kinh, làm ra vẻ đại biểu cho dân. Ngày 22 tháng 6, đảng Tiểu Bình tiếp kiến ba vị nghị viên của hai viện tại phòng tứ xuyên của Đại hội Đường Nhân dân. Trước khi hội đàm, không chụp ảnh lưu niệm với ba vị, cũng không bước ra ngoài bắt tay chào. Khi hội đàm, đảng không nói chuyện phiếm với họ cũng không nói lời khách khí, mà nói thẳng ngay. Tôi hoan nghênh các ông đến Bắc Kinh với tư cách cá nhân. Nghe nói các ông có nhiều ý kiến tôi muốn được nghe. Với tư cách cá nhân, trung sĩ Nguyên thấy cách nói có ý riêng, vội nói rõ ba người họ là nghị viên của hai viện hành chính, lập pháp Hương Cảng, không phải là quan chức lần đầu tới thăm quan Bắc Kinh. Khi nói tới không phải là quan chức trung tỏ ý nhấn mạnh, họ không phải là đại diện của chính quyền Hương Cảng. Đảng khẳng định ba người họ đến thăm quan Bắc Kinh, lợi dụng dịp này để tìm hiểu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tìm hiểu dân tộc Trung Hoa là rất tốt. Sau đó, ông nói thẳng, trong cuộc đi luân đôn mới đây của các ông, chúng tôi đều hiểu rõ tình hình. Các ông có thể nói những gì các ông muốn, nhưng tôi cần nói một câu, phương châm, lập trường và chính sách của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là kiên định không thay đổi. Dù có bao nhiêu người hiểu rõ và tán đồng lập trường đó, chúng tôi tin rằng nó phù hợp với lợi ích của 5 triệu dân hương càng. Chúng tôi đã nghe thấy những ý kiến khác nhau của những người có quan điểm khác nhau. Nhưng chúng tôi không cho rằng những ý kiến đó là đại biểu cho lợi ích của toàn thể nhân dân Hương Cảng. Các ông đã rõ cuộc đàm phán chung Anh. Cuộc đàm phán chung Anh chúng tôi sẽ giải quyết với nước Anh, không thể có ai can thiệp. Cái gọi là kế ba chân trước kia chúng tôi không thừa nhận, chúng tôi chỉ thừa nhận hai chân, không có ba chân. Đảng Tiểu Bình nhiều lần nói, biện pháp giải quyết vấn đề Hương Cảng phải làm sao để cả ba bên Anh, Trung Quốc và Hương Cảng đều có thể tiếp thu. Phía Anh nắm lấy câu đó nhiều lần đề xuất cần để các quan chức trong chính quyền Hương Cảng tham gia cuộc đàm phán giữa hai nước Trung Anh. Chính quyền và nhân dân Hương Cảng cũng có người hưởng ứng. Người Hương Cảng gọi đề xuất đó của Anh là trò chơi, ghế ba chân. Ghế ba chân có lợi cho ai là điều rất rõ ràng. Nước Anh quản lý Hương Cảng hơn 100 năm cho đến trước ngày 1 tháng 7 năm 1997, Hương Cảng vẫn còn thuộc quyền họ. Chính quyền Hương càng phải nghe theo lệnh của mẫu quốc thực dân. Với ưu thế đó, nước Anh hoàn toàn có thể chọn những người trung thành với họ trong chính quyền và nhân dân Hương Cẳng. Họ tự cho mình là đại biểu của nhân dân Hương Cẳng, nhưng thực tế sẽ đứng về phía Anh. Nếu cho phép người Hương càng tham gia đàm phán, dù với tư cách bên thứ ba hay với tư cách một bộ phận của đoàn Anh cũng đều làm tăng thêm sức nặng cho đoàn Anh. Hình thành cục diện hai trọi một bất lợi cho Trung Quốc, khiến anh có nhiều cơ hội và quyền lực để có kè mặc cả với Trung Quốc. Người Trung Quốc tỉnh táo không thể bị mắc lừa. Ngay từ vòng đàm phán Trung Anh lần thứ hai toàn quyền Hương Cảng đã hăng hái tình nguyện tham gia đàm phán thay mặt nhân dân Hương Cảng. Trung Quốc từ chối, không chấp nhận yêu cầu đó. Tháng thưa năm 1992, hai nước Trung Anh bàn bạc về vấn đề bầu cử năm 1994-1995 ở Hương Cảng phía anh lại đề xuất cần cử một đoàn đại biểu do đại sứ anh ở Trung Quốc cầm đầu gồm ba quan chức chính quyền Hương Cảng và một quan chức ngoại giao anh làm thành viên cùng tham gia hội đàm và yêu cầu phía Trung Quốc xác nhận những quan chức của anh và của Hương Cảng không khác gì nhau phía Trung Quốc đòi phải phân biệt chỉ cho phép quan chức Hương Cảng tham gia với tư cách cố vấn hoặc chuyên gia mà thôi về thời kỳ quá độ toàn quyền anh đưa ra phương án cải cách chính trị càng cao giọng chơi trò ghế ba chân Khi phía Trung Quốc không tiếp thu chính phủ Anh ở Hương Cảng đưa ra trò trưng cầu dân ý toàn dân Hương Cảng về phương án cải cách chính trị và đe dọa sẽ đưa ra viện lập pháp thông qua. Trung Quốc cho rằng vấn đề thứ nhất là cho một số người ở khu vực nhỏ quyết định về một vấn đề có tính toàn quốc tức chủ quyền của Trung Quốc. Vấn đề thứ hai là cho cục lập pháp địa phương Hương Cảng đè lên trên cuộc hội đàm của hai nước Trung Anh. Lý lẽ rất giản đơn căn cứ hiệp nghị Trung Anh, vấn đề Hương Cảng trước năm 1997 là việc của hai nước Trung Anh, chính quyền Hương Cảng chẳng qua chỉ là một chính quyền thực dân địa phương, chỉ có trách nhiệm chấp hành hiệp nghị giữa hai nước. Không thể có địa vị ngang hàng với hai nước chủ quyền, đúng tay vào cuộc đàm phán cấp chính phủ giữa hai nước. Gạt chính quyền và nhân dân Hương Cảng sang một bên không có nghĩa là không tôn trọng phía Hương Cảng phủ nhận sự tồn tại của cái chân đó. Mà là để giành lấy con bài dân ý của anh, hạn chế vấn đề hương càng trong quan hệ ngoại giao chung anh. Với vấn đề Đài Loan, Đảng nhấn mạnh nhất định không để nước ngoài nhúng tay vào. Khi đã nhúng tay vào thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp, sức nặng của phía Đài Loan sẽ tăng lên. Vấn đề hương càng ngược lại, không thể để cho người hương càng nhúng vào, nhúng vào thì lại gây phức tạp làm tăng thêm sức nặng cho phía anh. Hai nước chung Anh cùng thảo luận vấn đề hương cảng trong phạm vi ngoại giao thì anh không có bao nhiêu đề tài để mặc cả. Nếu họ gây khó khăn, thái độ qua cứng rắn họ sẽ đứng trước mối nguy làm tan vỡ quan hệ bình thường giữa hai nước. Người anh vốn giỏi tính lợi hại, sẽ phải nghĩ rằng chỉ vì vấn đề hương cảng mà làm hỏng quan hệ với một nước Trung Quốc lớn như vậy có thị trường rộng rãi như vậy thì có lợi gì. Các nhà chính trị của đảng bảo thủ anh nói chung sẽ không lựa chọn con đường đó. Mặc cả thì vẫn cứ mặc cả, nhưng phải lấy quan hệ giữa hai nước làm giới hạn, vì vậy cuối cùng họ sẽ phải nhượng bộ. Còn đối với chân còn lại là hương cẳng thì sẽ giải quyết ra sao? Chính phủ Bắc Kinh sẽ dùng phương thức khác để nói chuyện với họ, để họ phát huy tác dụng cần có. Điều đó không liên quan gì tới nước Anh, mà là việc nội chính của Trung Quốc. Ngày 22 tháng 3 năm 1993 Khi trả lời trên vô tuyến truyền hình toàn quyền anh tuyên bố sẽ trao trách nhiệm quản trị hương càng cho người hương càng. Lời nói đó thoạt nghe có vẻ tốt người hương càng cai trị người hương càng mà. Nhưng người hương càng là những ai? Hương cảng là một xã hội đa dạng, mỗi người một khác trong đó không loại trừ có những phần tử thân anh. Đảng hy vọng có thể chọn được những người tốt trong đó để quản lý hương càng. Vì vậy ông tích cực ủng hộ người Hương Cảng tham gia quản lý cùng với chính quyền Hương Cảng trong thời kỳ quá đổ. Chọn những nhân sĩ có tiếng ở Hương Cảng mời vào đoàn Chủ tịch Hội Hiệp Thương Chính trị tức đổ trước mặt trận thống nhất của Trung Quốc và Quốc hội. Mời các nhà báo Hương Cảng đến thăm Bắc Kinh, mời các đoàn đại biểu Hương Cảng đến thăm Bắc Kinh dự lễ quốc khánh, đi thăm các địa phương ở Trung Quốc. ủng hộ họ đầu tư vào đại lục ca ngợi hành động yêu nước của họ cùng họ trò chuyện chụp ảnh kỷ niệm. Tất cả những việc làm đó là để cho cái chân thứ ba đứng về phía Trung Quốc trong cuộc đọ sức Trung Anh, đồng thời chuẩn bị cho công việc sau năm 1997. Người hương cảng quản trị hương cảng Trước hết loại trừ việc người Anh tiếp tục quản trị hương cảng. Đường hướng trình thể để đảng tiểu bình giải quyết vấn đề hương cảng là căn cứ trên hai điểm, thu hồi chủ quyền, giữ gìn phồn vinh. Quyền quản trị là biểu hiện cụ thể của chủ quyền. Sau khi thu hồi chủ quyền, quyền quản trị trao cho ai? Nếu trao cho người Anh hoặc bất kỳ người nước ngoài nào khác thì mâu thuẫn với nguyên tắc chủ quyền của Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh cử người đến tiếp quản thì không có lợi cho sự phồn vinh và ổn định. Kết luận chỉ có thể là người hương càng quản trị hương càng. Người hương càng quản trị hương càng trước hết loại trừ việc người Anh tiếp tục quản trị hương càng. Thế nào là người hương càng? chủ yếu là người Trung Quốc ở Hương Cảng, nhưng cũng không loại trừ người nước ngoài, kể cả người Anh. huyết thống không thay đổi được, nhưng quốc tịch có thể thay đổi. Những người có quốc tịch Anh hoặc quốc tịch khác nếu có được tư cách là cư dân Hương Cảng thì có thể tham dự việc người Hương Cảng quản trị Hương Cảng. Họ chiếm tỷ lệ bao nhiêu ở Hương Cảng là thứ yếu, nhưng tham dự đến mức nào lại cần được nghiên cứu kỹ. Phía Anh yêu cầu những quan chức nước ngoài có chứng minh Thư Hương Cảng đều có thể đảm nhiệm là viên chức thậm chí quan chức cao nhất trong hệ thống chính quyền. Ai cũng biết rằng, chứng minh Thư Hương Cảng trước năm 1997 thì phía Anh rất dễ dàng tạo ra. Phía Trung Quốc đưa ra một hạn chế chỉ cho phép họ làm cố vấn hoặc một số ngành trong chính quyền cao nhất là cấp phó ti mà thôi. Cố vấn thì không có quyền lực hoặc chỉ có quyền kiến nghị, không có quyền quyết định ty là một cấp dưới bộ chính quyền hành chính đặc biệt của hương càng trực thuộc chính phủ trung ương tương đương với cấp bộ cấp ty là dưới bộ, lại thêm chữ phó nữa chính là tương đương với nhiều thủ lĩnh đảng phái dân chủ và nhân sĩ dân chủ ngoài đảng đã từng giữ trước thời kỳ đầu lập nước. Máu đào tất nhiên là hơn nước lã nếu để người nước ngoài đảm nhiệm quan chức cao nhất có thể sẽ tác động đến tình hình hương cảng có thể gây nên hiện tượng khách đoạt quyền chủ, làm cho người hương càng quản trị hương càng biến thành người Anh hoặc người nước ngoài quản trị hương càng làm yếu chủ quyền của Trung Quốc. Người Anh hoặc người nước ngoài tham dự việc người hương càng quản trị hương càng cần phải ghi nhận rằng tư cách chính trị của họ khác với trước kia, không còn là quan chức của nước mẹ phái đến, mà là cố vấn hoặc người được thuê do chính phủ Trung Quốc mời đến. Nước Anh là một nước ngoài, có thể phái lãnh sự đến Hương Cảng cũng như các nước khác. Còn lại cơ cấu vượt khuôn khổ như kiểu chuyên viên của nước Anh thì không thể chấp nhận được. Người Hương Cảng sống nhiều năm dưới sự thống trị thực dân của Anh, bỗng nhiên thấy mình được làm chủ, lúc đầu chưa đủ tự tin. Đảng khuyến khích họ cần phải tin rằng người Trung Quốc ở Hương Cảng có thể quản trị tốt Hương Cảng. Nếu không đủ năng lực có thể xin chính phủ Trung ương giúp đỡ, có điều không thể tiếp tục để người nước ngoài thống trị. Người Hương Cảng quản trị Hương Cảng cũng loại trừ việc Bắc Kinh cử người đến tiếp quản. Đảng công khai tuyên bố, Bắc Kinh ngoài việc cử quân đội tới, không cử cán bộ tham gia vào chính quyền đặc khu. Cử quân đội là để duy trì sự an toàn cho đất nước mà không phải để can dự vào công việc nội bộ của Hương Cảng. Sựa này, sau khi đường lối chính trị đã được xác định cán bộ là nhân tố quyết định, Đảng Cộng sản có thể thực hiện sự lãnh đạo trên đất nước rộng lớn như vậy, điều then chốt là nhờ có một đội ngũ cán bộ đông đảo và đội ngũ đó do các cấp lãnh đạo đảng từ trên xuống dưới nắm vững tương lai. Không cử cán bộ đến hương cẳng, không có hệ thống tổ chức đảng, đúng là một đặc điểm khác biệt lớn giữa khu vực hành chính đặc biệt hương Cảng với các tỉnh thậm chí với các khu tự chỉ. Sở dĩ làm như vậy là để giữ sự phồn vinh cho hương Cảng. Sự thành công về kinh tế trước kia của Hương Cảng là do nó là một Cảng tự do. Vì vậy, Hương Cảng tương lai muốn tiếp tục thành công trong cuộc cạnh tranh kinh tế giữ được địa vị là trung tâm đứng hàng thứ ba thế giới về tài chính và mậu dịch. Để tạo thuận lợi cho công cuộc cải cách và mở cửa của đại lục thì không thể bị sự gò bó nghiêm ngặt của chính phủ Trung ương mà cần có quyền tự trị địa phương ở mức cao. Nhưng phồn vinh không làm nguy hại cho ổn định, không thể đi tới chỗ khiến chính phủ Trung ương không khống chế được. Điều này có liên quan tới việc trong tương lai, giữa chính phủ trung ương và đặc khu có sự phân chia quyền lực sao cho thỏa đáng. Do đó, Đảng đã tự mình lãnh đạo việc hoạch định bộ luật cơ bản cho Hương Cảng. Hương Cảng có thể tiếp tục duy trì kết cấu kinh tế đặc biệt cùng với chế độ xã hội, lối sống và mức sống của mình. Bao gồm quyền sở hữu tài sản quyền tự do ngôn luận quyền di chuyển cư trú, quyền lập hội tín ngưỡng tôn giáo và quyền bãi công như hiện nay. Những quyền đó đều được pháp luật bảo vệ. Tài chính độc lập giấy bạc vẫn do Ngân hàng hội phong phát hành, không phụ thuộc vào nhân dân tệ, ngược lại vẫn giữ liên hệ với tiền tệ quốc tế, được tự do chuyển đổi. Không bị quản chế về ngoại hối, tự do chuyển vốn ra vào. Giữ nguyên thể chế ngoại thương, không phải đóng góp quỹ quốc phòng. Tóm lại tiếp tục giữ hương càng là một càng tự do, khu độc lập về thuế quan và trung tâm tài chính hương càng có thể có quyền đối ngoại thích đáng, có thể đơn độc phát triển quan hệ đối ngoại, nhưng chỉ là quan hệ kinh tế, văn hóa. Chính quyền hương càng có thể gia nhập các tổ chức quốc tế hữu quan, thậm chí tham gia các điều ước quốc tế, còn có thể phái đại biểu thường trú về mậu dịch và bộ máy đại lý kinh tế ở các nước khác. Nhưng khi hương càng ký kết hiệp nghị với các nước, các khu vực và tổ chức quốc tế cần sử dụng tên hương càng Trung Quốc. Hương cảng ngoài việc treo quốc kỳ và quốc huy của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa còn có thể treo cờ và huy hiệu của khu hành chính đặc biệt để tiện cho việc giữ gìn và phát triển quan hệ mậu dịch quốc tế với tư cách độc lập. Chính phủ Trung ương có quyền cử quân đội ra đóng tại Hương Cẳng, nhưng quân đồn chú chỉ phụ trách việc an toàn quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của Hương cảng. Việc chỉ an xã hội của Hương cảng do chính quyền địa phương tổ chức ra cảnh sát để giữ gìn. Chính quyền địa phương không được giữ lại lực lượng vũ trang hiện nay, tức quân Anh Càng không được mua vũ khí của nước ngoài. Nhưng lực lượng cảnh sát và bảo an của các đoàn đội ở Hương Càng thì có thể giữ lại. Như vậy, ngoài việc ngoại giao và quốc phòng do chính phủ trung ương quản lý, Hương Càng có quyền tự trị cao độ. Sau khi chủ trưng, lấy chủ quyền đổi lấy trị quyền của Anh bị thất bại, họ muốn kiếm chuyện trong quyền tự trị của Hương Cảng. Nên tỏ ra không hài lòng với tự tin cao độ mà muốn gọi là tự tin với mức độ lớn nhất. Rõ ràng, mức độ tự trị của hương càng với chính phủ trung ương càng cao thì càng có lợi cho anh là người nước ngoài. Cái gọi là tự trị với mức độ lớn nhất rõ ràng là phản đối đặc khu hương càng trực thuộc chính phủ trung ương, khiến nó biến thành một thực thể chính trị độc lập hoặc nửa độc lập. Như vậy, nước Anh có thể lợi dụng cơ sở của họ ở Hương càng để phân hưởng một phần quyền quản trị, làm cho tình hình người Hương càng quản trị Hương càng bị bớt xén. Đảng Tiểu Bình đồng ý tự trị cao độ nhưng phản đối, hoàn toàn tự trị vì tự tin bao giờ cũng là tương đối có giới hạn. Tự trị hoàn toàn thì sẽ trở thành một thực tế chính trị độc lập hai chế độ mà không phải trong một quốc gia nữa. Quyền tự trị cao độ có giới hạn là có tính co giãn. Chế độ pháp luật hiện hành cơ bản không thay đổi chứ không phải hoàn toàn không thay đổi. Cơ bản tức là rất có tính có giãn, vừa thay đổi vừa không thay đổi, trong sự không thay đổi lại có sự thay đổi. Thay đổi nhiều hay ít thay đổi như thế nào là tùy thuộc vào tình hình chính trị và hoàn cảnh điều kiện sau này. Hương càng có cơ quan tư pháp độc lập ít nhất là có tòa án 2 cấp. Quyền trung thẩm cần thiết theo trình tự pháp luật có thể không cần đưa lên Bắc Kinh, điều này hầu như không khác với các tỉnh và thành phố khác. Trong Quốc hội toàn quốc sẽ có khoảng 50 đại biểu Hương Cảng trực tiếp thay mặt cho Hương Cảng. Còn ở Hương Cảng, có thể có tổ chức giống như Đại hội đại biểu nhân dân, đóng vai trò cơ quan quyền lực và cơ quan lập pháp tối cao của Hương Cảng. Nó có quyền căn cứ vào luật cơ bản về Hương Cảng do Quốc hội toàn quốc ban bố để định ra pháp luật địa phương, và Quốc hội toàn quốc cũng căn cứ vào luật cơ bản về Hương Cảng để giải thích pháp luật địa phương của Hương Cảng. Như vậy, sau năm 1997, trên thực tế Hương càng chỉ tự trị dưới sự lãnh đạo của cơ quan lập pháp Trung ương, không có sự lãnh đạo của Đảng cũng không có sự can dự của cơ quan hành chính cấp trên. Quan hệ về quyền lực giữa Trung ương và địa phương dựa trên luật cơ bản, nhưng luật cơ bản phải phục tùng Hiến pháp. Theo quy định trong Điều 89 của Hiến pháp, Quốc vụ viện có quyền hủy bỏ những quyết định và phủ định quyết định không thích hợp của cơ quan quyền lực các cấp. Đó là giới hạn trên của quyền tự trị cao độ. Vì tự trị cao độ là có giới hạn nên sự can dự của chính phủ Trung ương không thể nhất luật loại trừ. đặng ra sức bác bỏ cách nhìn nhận cho rằng, việc ở hương càng hoàn toàn do người hương càng quản lý Trung ương không hề quản lý gì thì mọi việc sẽ yên. Ông nói Trung ương không can dự vào những công việc cụ thể của khu hành chính đặc biệt cũng không cần thiết phải can dự. Nhưng khu hành chính đặc biệt có thể có những việc gây nguy hại cho lợi ích quốc gia không? Chẳng lẽ không thể có sao? Lúc đó, Bắc Kinh có cần hỏi Han tới không? Nếu Trung ương từ bỏ mọi quyền lực, thì sẽ xuất hiện hỗn loạn, thậm chí động loạn. Nếu xảy ra động loạn, chính phủ Trung ương sẽ phải can dự. Dẹp loạn để đưa lại chị An, việc can dự như thế cần được hoan nghênh chứ không nên cực tuyệt. Đảng khuyến cáo các nhân sĩ Hương Càng lo ngại việc can dự. Mọi người hãy thử bình tâm suy nghĩ, Hương Càng có lúc nào có thể xuất hiện tình hình nếu không có sự can dự của Bắc Kinh thì không thể giải quyết được không? Trước kia Hương Cảng nếu xảy ra vấn đề gì đã có nước Anh đứng ra. Nhất định sẽ có một số việc nếu không có Trung ương thì Hương Cảng không thể giải quyết được. Thí dụ sau năm 1997, Hương Cảng có người chửi rủa Đảng Cộng sản Trung Quốc chửi rủa Trung Quốc chúng tôi còn có thể để họ chửi. Nhưng nếu biến thành hành động, muốn biến Hương Cảng thành một căn cứ mang chia bài, dân chủ để chống đại lục thì sẽ làm thế nào? Như vậy không thể không can dự. Đối tượng can dự là với những việc gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, bao gồm lợi ích của bản thân Hương cảng. Còn việc can dự do chính phủ địa phương quyết định và tiến hành trong phạm vi tự trị thì không gọi là can dự của Trung ương. Những việc can dự của Trung ương có thể tiến hành theo trình tự sau. 1. Phát sinh một sự kiện Trung ương và địa phương có cách đánh giá khác nhau. Địa phương cho rằng không cần thiết phải can dự Trung ương cảm thấy cần phải can dự. Như vậy, Trung ương sẽ thông qua phương pháp hành chính hoặc pháp luật ra lệnh cho địa phương can dự và chính quyền địa phương nghe theo. Đó là loại can dự gián tiếp bằng pháp luật. 2. Nếu địa phương chống lại lệnh của Trung ương, không chịu can dự thì lúc đó chính phủ Trung ương phải trực tiếp đứng ra can dự. Thí dụ phái người ra đốc thúc địa phương, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh can dự. 3. Nếu thủ đoạn pháp luật không thu được hiệu quả chỉ huy bằng hành chính không được có nguy cơ xảy ra mất điều khiển giữa Trung ương với địa phương. Thì Trung ương sẽ dùng quân đồn trú tiến hành can dự bằng vũ trang cho tới khi dẹp yên sự kiện. Sau đó sẽ có thay đổi về nhân sự và điều chỉnh về chính sách. Những điều đó là đưa ra những hạn định về quyền tự trị cao độ trên thực tế. Sự can dự và hệ thống khống chế mà đảng thiết kế bao gồm 3 cấp độ dưới đây. Một sự ước thúc về pháp luật. Đặc khu chịu sự ước thúc của luật cơ bản, đặc biệt thế nào cũng không ra ngoài luật cơ bản, mà luật cơ bản lại bị Hiến pháp quốc gia chi phối, có quyền điều chỉnh, sửa đổi. Hai Can dự về hành chính Xét tới tính đặc thù của đặc khu, Bắc Kinh không cử cán bộ, không có các tổ chức đảng đoàn địa phương giữ tác dụng chiến đấu, phạm vi và hiệu quả của can dự hành chính tất có hạn và phần nhiều là phối hợp với thủ đoạn pháp luật. bà Uy hiếp và can dự bằng quân sự Chủ yếu là uy hiếp tức là vào thời bình, quân đồn chú tuy không huy động, nhưng vẫn có tác dụng tăng cường rất lớn đối với pháp luật và hành chính, do đó giảm khả năng phải động binh. Nhưng trong tình hình can dự bằng pháp luật và hành chính đều không có kết quả thì không thể không sử dụng biện pháp quân sự. Có thể khẳng định, nếu không phải là vạn bất đắc sĩ thì không huy động quân đồn chú. Chỉ khi phát sinh động loạn, đại động loạn thì mới huy động quân đồn trú Huy động quân đội có thể tạo nên nguy hiếp nghiêm trọng đối với mô thức một quốc gia hai chế độ. Muốn hết sức tránh hình thức cực đoan là huy động quân đội, đạt tới mục đích trị an lâu dài mà không dùng tới quân đội, thì ngoài sự ước thúc về pháp luật, kế sách căn bản vẫn là chọn lựa người về mặt chính trị. Do người hương càng chọn ra những người quản lý hương càng được chính phủ trung ương ủy nhiệm mà không phải do Bắc Kinh cử đến. Như vậy khiến việc chọn người trở nên vô cùng quan trọng mà cần có nghệ thuật cao nữa. Hương Cảng không có cán bộ do Trung ương trực tiếp cử đến càng không có tổ chức đảng đoàn địa phương để người Hương Cảng tự chỉ. Nhưng người Hương Cảng khó có thể nhất trí với Trung ương về mọi mặt thậm chí còn tồn tại thế lực thân anh chống Trung Quốc. Nếu không nhất trí với Trung ương về nguyên tắc lớn thì sẽ có mối nguy mất điều khiển. Quyền lực ở Hương Cảng rơi vào tay những phần tử chống Trung Quốc thì sẽ khó giải quyết. Do đó, người Hương Cảng quản trị Hương Cảng có giới tuyến và tiêu chuẩn. Giới tuyến đương nhiên không phải là đường lối giai cấp mà là mặt trận thống nhất yêu nước cần phải do người hương càng yêu nước làm chủ để quản trị hương càng. Thế nào là người yêu nước? đẳng định ra tiêu chuẩn là tôn trọng dân tộc mình thành tâm thành ý ủng hộ việc tổ quốc khôi phục và sử dụng chủ quyền ở hương càng không gây tổn hại cho sự phồn vinh và ổn định của hương càng. Chỉ cần những điều kiện đó, còn thì dù họ có tin theo chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa phong kiến hoặc thậm chí chế độ nô lệ vẫn đều là người yêu nước. Đảng rõ ràng loại bỏ tiêu chuẩn tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Chúng ta không yêu cầu họ đều tán thành chế độ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc, chỉ yêu cầu họ yêu Tổ quốc yêu hương càng. Yêu nước yêu hương càng, nói cụ thể là không làm những việc gây tổn hại cho lợi ích của Tổ quốc và đồng bào hương càng. Cụ thể hơn nữa là không đòi độc lập với Trung ương. Hành phần chủ yếu của chính quyền đặc khu Hương Cảng tương lai là những người yêu nước, đương nhiên cũng cần dung nạp những người khác, còn có thể mời người nước ngoài làm cố vấn. Đảng không chủ trương trì gồm toàn một loại người, người yêu nước cũng có tả trung, hữu, chọn lựa người, phe tả đương nhiên cần có, nhưng cần ít phe hữu cũng cần có, tốt nhất là chọn nhiều người trung gian. Hữu đến mức độ nào? Có thể trừ Đảng Cộng sản, nhưng về hành động không được gây hỗn loạn. Đó là giới hạn dưới. Tả chung, hiểu đều cần có, nhưng khác với chính quyền tam chế thời kỳ kháng chiến. Đảng chủ trương hai đầu nhỏ, khúc giữa lớn. Như vậy tâm tình của mọi phía mới thoải mái. Đồng thời có thể bảo đảm, lấy người yêu nước hương càng làm chủ thể để quản trị hương càng. Đảng tin rằng, chỉ cần chọn được những nhân vật tốt để quản lý hương càng thì không sợ loạn có thể phòng được loạn. Dù có loạn cũng không thể lớn và dễ giải quyết. Nhân sĩ Hương càng có một mối lo là Hương Cảng có rất nhiều nhân tài về buôn bán Nhưng về chính trị thì vẫn ở giai đoạn ấu chỉ, không có nhân tài Cần phải qua một thời gian rèn luyện mới có được chính đảng và nhân tài chính trị thành thục Như vậy, trong một giai đoạn, không tránh khỏi cần được trung ương nâng đỡ và bồi dưỡng Người Hương Cảng quản trị Hương Cảng dựa trên mô thức thiết kế của đảng cuối cùng cần được đưa vào vận dụng trong thực tiễn Mong muốn Hương Cảng sẽ sản sinh ra được những nhân vật chính trị. Vừa có lòng yêu nước vững vàng, đồng thời nắm vững nghệ thuật giải quyết mối quan hệ giữa Hương Cảng với Bắc Kinh, khéo léo sử dụng đầy đủ quyền tự trị trong phạm vi cho phép để giải quyết tốt mọi công việc ở Hương Cảng vì quyền lợi của người dân Hương Cảng. Những người chỉ biết đến Bắc Kinh, không xét tới lợi ích của người Hương Cảng cũng như những người chỉ biết làm theo ý mình, không đếm xỉa đến mệnh lệnh của Trung ương, đều không thích hợp với nhiệm vụ này. Đã là lãnh thổ Trung Quốc thì tại sao không được đóng quân? Súng đẻ ra chính quyền quân đội xưa nay vẫn là nhân tố quyết định chỉ, loạn, phân, hợp trong xã hội Trung Quốc. Tất nhiên cũng là vấn đề nhảy cảm nhất trong đại kế thống nhất của đảng Tiểu Bình. Trong 9 điều về hòa bình thống nhất Đài Loan có một nội dung đáng chú ý. Sau khi thống nhất Đài Loan có thể giữ nguyên quân đội của mình. Như thế có nghĩa là tương lai chính phủ trung ương ở đại lục sẽ không phái quân đội ra Đài Loan, những việc do quân đội cần làm ở Đài Loan sẽ do quân đội ở đó đảm nhiệm. Đảng đưa ra lời hứa đó là đà suy xét đầy đủ về tình hình thực tế của Đài Loan. rút bài học lịch sử về hòa đàm quốc cộng trong thập kỷ 40, chính phủ Đài Loan tuyệt đối không thể đồng ý cho động tới quân đội của họ trên bàn hòa đàm. Mà phái quân đội ra Đài Loan không khác gì tuyên chiến với Đài Loan, sẽ không có khả năng hòa bình thống nhất nữa. Nhưng thiết kế đó trước hết lại được khảo nghiệm ở Hương Cảng. Nếu mô thức thống nhất Đài Loan cũng thích dụng với Hương Cảng, thì Đài Loan không đóng quân, Hương Cảng có cần đóng quân không? Người anh hiểu rất rõ sức nặng của quân đội trong nền chính trị Trung Quốc. Nên trong khi hội đàm, nhiều lần nêu ra yêu cầu Trung Quốc hứa là sẽ không mang quân đội ra đóng tại Hương Cảng. Nhưng yêu cầu đó xung đột với nguyên tắc chủ quyền của Trung Quốc. Theo lý lẽ thông thường của chính trị học một quốc gia có chủ quyền đều có quyền quản hạt không ai thay thế được đối với mọi người, vật và sự việc trong lãnh thổ của mình bao gồm việc đóng quân. Sau năm 1997, Trung Quốc thu hồi chủ quyền ở Hương Cảng, đóng quân hay không đóng quân là quyền của Trung Quốc, nước Anh không có quyền can thiệp. Đảng dùng vũ khí chủ quyền đã bác bỏ nhanh chóng yêu cầu của phía Anh. Trung Quốc có quyền đóng quân ở Hương Cảng. Ngoài việc đóng quân ở Hương Cảng, Trung Quốc còn có gì để thể hiện việc thực hiện chủ quyền của mình ở Hương Cảng nữa? Bộ trưởng Ngoại giao Anh không thể không khuất phục trước sức mạnh logic của Đảng. Ông ta nói, đương nhiên hy vọng Trung Quốc không trú quân mà áp dụng một hình thức khác. Nhưng ông ta thừa nhận chính phủ Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền ở Hương Cảng thì có quyền đóng quân ở Hương Cảng. Trong khi hai bên Trung Anh đàm luận vấn đề trú quân, nước Anh rõ ràng tỏ ra đối lý. Nước Anh, là một nước ngoài, không có quyền yêu cầu Trung Quốc không đóng quân ở Hương Cảng sau năm 1997. Thế là phía Anh ở Hương Cảng dở ra con bài dân ý. Thông qua một số người môi giới bắn tin là không mong muốn, thậm chí phản đối chính phủ Trung ương đưa quân ra đóng tại Hương Cảng. Lời nói về việc trú quân của đảng đã một thời gian gây nên dư luận xôn xao ở Hương Cảng. Lúc đó, đàm phán Trung Anh đang ở vào lúc then chốt. Một tờ báo ở Hương Cảng có thể vì để làm yên lòng người đã đưa tin Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Cảnh Tiêu nói trong cuộc họp tiểu tổ quốc hội tỉnh Hồ Nam ngày 21 tháng 5 năm 1984 rằng quân đội Trung Quốc tương lai sẽ không đóng tại Hương Càng. Sau khi được tin đó, đảng vô cùng nổi giận. Ngày 25 tháng 5, ông nói với các nhà báo Hương Càng. Tôi cần cải chính lời đồn đại Cảnh Tiêu nói về vấn đề không đóng quân ở Hương Càng, không phải là ý kiến của Trung ương. Các ông đã đăng tin đó, nhưng không có việc ấy. Cần phải đóng quân ở Hương Càng. Đã là lãnh thổ Trung Quốc thì tại sao lại không được đóng quân? Bộ trưởng Ngoại giao Anh khi hội đàm với tôi cũng đã thừa nhận. Chẳng lẽ ngay đến quyền đó cũng không có sao? Như thế thì sao gọi là lãnh thổ Trung Quốc? Sau đó, đặng lại nói dịu hơn với những đại biểu Hương Càng. Đóng quân là có tính chất tượng trưng, là tượng trưng của việc giữ chủ quyền của Trung Quốc. Người hương càng quản trị hương càng là sự tự trị rộng rãi nhất. Ngoài việc đóng quân, hầu như không có tượng trưng nào khác. Số quân đóng không cần quá nhiều, đại khái giam 3.000 là đủ. Thế là dân hương càng thở phào nhẹ nhõm, đóng quân chỉ là tượng trưng cho chủ quyền quốc gia. song so với quyền hạn tự trị mà Đài Loan sau này có thể được hưởng tâm lý người hương càng có điểm vẫn chưa rõ. Tại sao giữ lại quân đội Đài Loan mà không ảnh hưởng đến chủ quyền và sự thống nhất quốc gia? Có thể giải thích như sau, quân đội Đài Loan vốn là quân đội Trung Quốc. Còn quốc phòng quân của Hương Cảng trước kia là do nước Anh phái đến. Hương Cảng trong nhiều năm vẫn có lực lượng vũ trang của mình gọi là Hương Cảng đoàn đội. Để giữ gìn chủ quyền quốc gia yêu cầu quân đội Anh rút đi quân đội Trung Quốc ở Hương Cảng làm nhiệm vụ là được tại sao còn cần phái quân đội tới đóng nữa. Đảng thuyết phục đồng bào Hương Cảng rằng đóng quân còn có một tác dụng khác có thể phòng và ngăn chặn động loạn. Đây thực tế là ý định của Đảng Kiên trì muốn đóng quân ở Hương Cảng. Cuộc tranh luận về việc Trung Quốc có quyền đóng quân ở Hương Cảng hay không, xuất phát từ sự tính toán có cần đóng quân ở đó hay không. Trong mấy chục năm gần đây, ngoài năm 1967, Hương Cảng có trải qua lộn xộn nhưng chưa bao giờ có động loạn lớn. Trong 10 năm cách mạng văn hóa, đại lục xảy ra nội chiến toàn diện nhưng Hương Cảng vẫn bình an vô sự. Song sau năm 1997 sẽ ra sao? đặng không dám lạc quan. Có thể giả thiết hương càng không có lộn xộn, không có lực lượng phá hoại không. Tôi thấy không có căn cứ để tự an ủi như vậy. đặng tính toán đầy đủ đến việc sau này sẽ có người làm loạn. Những nhân tố rối loạn, những nhân tố gây rối loạn, những nhân tố không ổn định bao giờ cũng có, không có mới là lạ. Những nhân tố đó đương nhiên không phải từ Bắc Kinh tới, nhưng không loại trừ việc nó tồn tại trong nội bộ hương càng, cũng không loại trừ nó do lực lượng quốc tế nào đó gây ra. Có những nhân tố động loạn thì phải có biện pháp bảo đảm an toàn, đó là một lý lẽ rất giản đơn. Sự suy tính đó của đảng rõ ràng không phải là thừa. Hương càng thực hiện chủ nghĩa tư bản lại không có các tổ chức đảng để làm chỗ dựa, nếu lại không đóng một ít quân đội thì khi xảy ra chuyện Trung ương lấy gì để ổn định lại tình hình. Người không lo xa, tất có họa gần. Năm 1989, Bắc Kinh xảy ra động loạn, nếu không có quân đội thì có dẹp yên được không? Huống chi lại là Hương Càng. Để làm giảm nỗi lo của người Hương Càng, đặng nói rõ quân đội đóng ở Hương Càng chỉ phụ trách công việc phòng ngự, phòng tránh động loạn, không quản lý việc chỉ an cụ thể, không can dự vào công việc nội bộ của Hương Càng. Phòng ngự đối ngoại và chỉ an xã hội là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng việc động loạn nội bộ và việc chỉ an thì rất khó phân biệt. Nói như vậy, giải quyết việc nội loạn có liên quan đến trị ăn địa phương thì có thể vận dụng như ở Đài Loan, do hương cảng đoàn đội là lực lượng vũ trang địa phương đảm nhiệm là được. Nếu do người nước ngoài gây loạn uy hiếp đến an toàn quốc gia thì lúc đó phái quân đội ra đối phó cũng vẫn kịp không cần phải ra đóng quân trước ở đó làm gì. Song đảng lo lắng chính là vấn đề nội loạn. Một khi hương càng xảy ra động loạn thì sẽ trở thành quan hệ giữa trung ương và địa phương. Gặp tình hình đó, đương nhiên Trung ương sẽ ra lệnh cho chính quyền đặc khu hương càng đứng ra can dự chứ không khinh suất sử dụng quân đội. Nhưng thực tiễn chính trị lâu dài đã cho ông biết dù là vấn đề nội chính thì hiệu năng giải quyết bằng chính trị cũng rất có hạn. Nếu xảy ra động loạn lớn, thí dụ hương càng biến thành một căn cứ để chống lại đại lục với chiêu bài dân chủ thì làm thế nào? Trước hết là can dự về hành chính. Can dự về hành chính không có tác dụng thì không thể không huy động quân đội. Muốn đứng vững trên mảnh đất không bao giờ thất bại về chính trị thì quân đội không thể nào thiếu được. Đợi đến khi có loạn mới đem quân ra thì tình hình sẽ khác. Như vậy tuy vẫn kịp cũng không khó tìm ra lý do, nhưng dễ xảy ra chuyện bình luận thị phi, làm vấn đề thêm phức tạp. Như vậy thì tại sao không giữ nguyên tắc trước hết đem quân đội ra đóng ở đó, để phòng loạn khi chưa xảy ra. Có quân đội, dù có động loạn cũng không thể lớn và có thể giải quyết kịp thời. Quân đội bố trí ở đấy có thể có tác dụng uy hiếp. Những kẻ muốn nổi loạn biết ở Hương Cảng có quân đội Trung Quốc sẽ phải suy nghĩ không dám làm bừa, không thể gây nên được phong trào. Có quân đội thì những cuộc động loạn như thế không thể xảy ra. Tình hình có vẻ như không cần tới quân đội, nhưng chính đó là hiệu quả của việc có mặt quân đội. Tóm lại, đóng quân là chủ trương đúng đắn để bảo đảm chắc chắn cho sự ổn định tương lai của Hương Cảng và điều đó đã được pháp luật thông qua. Đặng giải quyết vấn đề đó là xuất phát từ yêu cầu của chủ quyền cần lo toan trước để đạt tới yên ổn lâu dài. Vấn đề còn lại là dưới tiền đề chính trị không thể không đóng quân thì Đài Loan tương lai sẽ như thế nào? Nếu Đài Loan mà cũng đem quân ra thì không thể nói tới chuyện hòa bình thống nhất. Nhưng nếu không đem quân ra đóng thì có thể gọi là thống nhất được không? Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng truyện 15 năm quá ngắn Vậy rứt khoát để 50 năm. Với Hương Cảng sau năm 1997, Đảng tuyên bố luôn một loạt năm điều không thay đổi. Chế độ xã hội kinh tế hiện hành không thay đổi. Pháp luật cơ bản không thay đổi, phương thức sinh hoạt không thay đổi. Địa vị của một Cảng tự do, địa vị là trung tâm thương mại và tài chính của Hương Cảng không thay đổi. Bắc Kinh ngoài việc phái quân đến đóng, không cử cán bộ tham gia vào chính quyền đặc khu, điều đó cũng không thay đổi. Còn tại sao lại đưa ra những lời hứa đó, Đặng nói rõ ràng không giấu giếm. Không bảo đảm Hương cảng và Đài Loan tiếp tục thực hiện chế độ tư bản thì không thể bảo đảm được phồn vinh và ổn định ở những nơi đó cũng không thể thực hiện được việc hòa bình thống nhất Tổ quốc. Tiền đề của hòa bình thống nhất cần được các phía đều chấp nhận. Nếu dùng chủ nghĩa xã hội để thống nhất thì Hương cảng không thể chấp nhận được. Dù có bị buộc phải chấp nhận cũng sẽ tạo thành cục diện hỗn loạn. Câu nói đó khiến người ta có cảm giác là bảo đảm không thay đổi là để ổn định lòng dân Hương Cảng, để tiện cho việc hòa bình thống nhất khi đến thời hạn. Điều người Hương Cảng lo lắng là sau khi thống nhất có thay đổi không? Do đó cần đưa ra lời hứa trong tương lai dài hơn. Với Hương Cảng, ban đầu định là sau 15 năm không thay đổi. Ngày 29 tháng 10 năm 1984, Đảng hội kiến với các bạn Hương Cảng, nói tới vấn đề kỳ hạn có phát biểu. 15 năm quá ngắn. Vậy rứt khoát để 50 năm thôi. Một bạn Nhật Bản không hiểu rõ điều đó, liền hỏi đặng. Đã nói không thay đổi, tại sao còn có kỳ hạn 50 năm? Căn cứ vào điều gì? Hay là còn có tính toán gì? Kỳ thực những người có nghi hoặc không chỉ gồm người bạn Nhật Bản đó. Hương càng đến năm 1997 mới thu hồi, trước đó bảo đảm không thay đổi là để giải quyết hòa bình. Giải quyết xong rồi thì dựa vào điều gì để bảo đảm không thay đổi? Đảng nói ra cách nghĩ của ông, cần xuất phát từ mục tiêu suốt mấy chục năm của chúng tôi để xét ý nghĩa của việc không thay đổi. Mục tiêu chiến lược 3 bước, không bước nào tách rời chính sách cải cách mở cửa. Bước thứ nhất đã được thực tiễn chứng minh. Bước thứ hai tới cuối thế kỷ này tuy còn là ẩn số, nhưng hương càng cũng tới lúc đó mới thu hồi, nên không cần phải lo có sự thay đổi. Đảng căn cứ vào đó để suy ra. Trung Quốc muốn thực hiện hiện đại hóa còn phải đi tiếp bước thứ ba Tức đến giữa thế kỷ sau mới tiếp cận trình độ những nước phát triển trung bình. Như thế chẳng phải là 50 năm sau. Parasit Terneser của Hungary và David Trương của Mỹ cùng tiên sinh Lục Khanh ở Hương Cảng nêu ra mấy lý do làm căn cứ cho việc Trung Quốc không vội thu hồi Hương Cảng cũng có thể coi là căn cứ để sau 50 năm không thay đổi. Một là hương càng là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của Trung Quốc, đại bộ phận sản phẩm xuất khẩu của đại lục đều đi qua trạm đầu tiên là hương càng có lượng vận chuyển hàng năm là 5 triệu tấn. Nếu thay đổi địa vị càng tự do của hương càng thì Trung Quốc sẽ mất đi một phần ba thu nhập ngoại tệ, là một tồn thất lớn về kinh tế. Hai là thay đổi thì vốn của tư nhân và của nước ngoài sẽ chạy khỏi hương càng. Khác với Thượng Hải là nơi tiền vốn chỉ hoạt động ở trong nước, không chạy đi đâu được vốn ở Hương càng có thể chạy bất cứ lúc nào. Như con tàu Trường Ngọc đi trên biển, có thể đi bất cứ đâu. Ngoài ra, Hương càng còn là chiếc cửa sổ để nhìn ra thế giới, cũng là bãi thí nghiệm của cải cách mở cửa. Đặng còn đưa ra thí dụ nói về ý nghĩa của việc không thay đổi. Có người từng tỏ ra rất lo lắng trước việc thuê mướn nhân công ở trong nước chủ trương cần can thiệp cấm chỉ. Đảng chủ trương cứ để yên hai năm rồi sẽ nói. Hai năm đã qua, lại nói cứ để xem sao đã. Không phải là đảng Cộng sản không cấm được điều đó. Muốn cấm cũng dễ, nhưng như thế là chính sách lại thay đổi, dễ dẫn tới sự sao động nhân tâm. Từ đó suy ra, đối với hương càng tương lai, muốn thay đổi cũng rất dễ. Nhưng sau khi thay đổi, đảng lo sẽ xảy ra hỗn loạn. Dù không xảy ra xung đột vũ lực hương càng cũng sẽ trở thành một hương càng tiêu điều, không còn là hương càng mà chúng ta mong muốn. Như vậy, lời hứa 50 năm không thay đổi là lời hứa trịnh trọng, không phải là sự bốc đồng nhất thời về tình cảm tùy tiện nói huyên thiên cũng không phải là có thủ đoạn gì chỉ là để ổn định nhân tâm ở hương càng. Mà còn là xét tới mối quan hệ giữa sự phồn vinh ổn định của hương càng với chiến lược phát triển của Trung Quốc. Để thực hiện chiến lược phát triển đó, chúng tôi còn mở mấy hương càng ở nội địa. Thì làm sao lại thay đổi chính sách đối với Hương Cảng được? Hứa là 50 năm không thay đổi có phải có nghĩa là sau đó sẽ thay đổi? Tuy người Hương Cảng không suy nghĩ xa đến như vậy, nhưng vấn đề này cũng rất thú vị. 50 năm không thay đổi vì Trung Quốc chưa phát triển lên cần tới sự phồn vinh và ổn định của Hương Cảng. 50 năm sau Trung Quốc phát triển lên rồi, Hương Cảng phồn vinh hay không không còn quan trọng thì lúc đó có thể thay đổi chăng? Đặng dùng một cách nói khác. Trước 50 năm không thể thay đổi, sau 50 năm không cần thiết phải thay đổi. Lý do là sau 50 năm, chúng tôi càng giao dịch nhiều với quốc tế càng phụ thuộc vào nhau nhiều hơn, chính sách mở cửa càng không thể thay đổi. Thêm nữa, đến 50 năm sau, đại lục phát triển lên rồi, lúc đó còn giải quyết vấn đề một cách nhỏ nhặt như vậy sao? Cuối cùng mọi người hiểu rõ, chính sách với hương cảng, Đài Loan 50 năm không thay đổi, thậm chí toàn bộ chính sách mở cửa và cải cách cũng không thay đổi. Nhưng Trung Quốc có một đặc điểm là việc thay đổi chính sách hoàn toàn phụ thuộc vào người cầm quyền. Khi đảng còn sống thì không ai dám thay đổi, nhưng sau đảng thì ai dám bảo đảm. Nói đến thế, đảng đành chỉ đưa ra sự ủng hộ của nhân dân. Những chính sách ấy được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, nhân dân đều ủng hộ thì không ai thay đổi được. Ai muốn thay đổi, người đó sẽ bị đánh đổ. Tôi không còn, nhưng tin rằng những người kế tục tôi sẽ hiểu được lý lẽ đó. Như vậy, không ai còn có thể phủ nhận thành ý trong lời hứa 50 năm không thay đổi của đảng nữa. song nước ngoài vẫn có người nói, bản thân lòng thành là một thứ duy tâm, mà lịch sử hơn 80 năm qua của đại lục là duy vật không thể thay đổi bằng ý chí chủ quan. Đảng không thể sống tới lúc lời hứa của ông được thực hiện, thì làm sao có thể tin vào lời hứa của ông ta rằng, mọi việc sau mấy chục năm nữa vẫn không thay đổi. Chỉ có thể căn cứ vào pháp luật. Người ta không thể tin vào một cá nhân thì nên tin vào pháp luật. Pháp luật có tính ổn định. Vì vậy Đặng chỉ thị luật cơ bản về hương càng ít nhất phải bao quát 50 năm. Có được căn cứ pháp luật như vậy có thể chứng minh 50 năm không thay đổi không phải là lời nói thuận miệng mà là có ghi chép vào văn bản. Điều đó cũng là sự ước thúc với những người kế tục về sau. Giữ tín nghĩa là phong độ của dân tộc Trung Hoa và của đất nước lâu đời này. Ngay dù trong những năm động loạn chính phủ và đảng Trung Quốc cũng vẫn coi trọng lời hứa về những vấn đề quốc tế, giấy trắng mực đen rõ ràng, làm thế nào muốn thay đổi là thay đổi được. Sau khi đã chứng minh và bảo đảm nhiều như vậy về sự không thay đổi, đảng cảm thấy không vừa ý. Tại sao lại chỉ buộc một phía đại lục chịu trách nhiệm về sự không thay đổi? Vì vậy ông nói lật lại, không nên chỉ nói có một bề là sợ thay đổi. Thay đổi cũng không phải là việc xấu, có cái thay đổi là tốt. Vấn đề là thay đổi cái gì? Chúng ta không thể nói dưới chế độ tư bản ở Hương cảng mọi cái đều hoàn mỹ. Đưa Hương cảng tới sự tốt đẹp hơn, chẳng phải cũng là thay đổi sao? Thay đổi như vậy, có cái gì là không tốt? Người Hương cảng cần phải hoan nghênh mới đúng. Đặng nói với các nhân sĩ Hương cảng nếu có người nói mọi thứ đều không thay đổi thì các ông không nên tin. Vì vậy, luật cơ bản không nên chi tiết quá. Cần chừa chỗ cho những thay đổi khi cần. Còn cần thay đổi đến mức nào có thể suy ra từ vấn đề thuê mướn người. Đặng đã nói, vấn đề thuê mướn người vẫn cần phải can thiệp vì chúng ta không để xảy ra sự phân hóa hai cực quá lớn. Nhưng vào lúc nào, dùng phương pháp nào cần phải nghiên cứu can thiệp cũng cần có sự kiềm chế. Xem ra điều mà người Hương càng cần quan tâm không phải là lúc nào đại lục có thể thay đổi chính sách với Hương Cẳng, mà là người Hương càng nên tìm hiểu giới hạn của chính sách đó như thế nào, học lấy phương thức phương pháp cơ sở với Trung ương. Nếu ở Hương càng xảy ra sự kiện mà Trung ương không muốn có, ví dụ có người muốn biến Hương càng thành một căn cứ chống đại lục thì cần ngăn chặn không thể để xảy ra chuyện vượt giới hạn.